Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn đấy của nhà văn Trần Thu Hằng. Sau khi Bạch Vĩ bỏ nhà ra đi, bà Bạch Vượng truyền dạy cho Bạch Dung nghề hát. Với giọng hát ngọt ngào, Bạch Dung trở thành đầu chính của dòng họ Bạch. Được thầy Cao tin tưởng, Bạch Dung đã nhận bộ sách quý của thầy truyền lại cho Bạch Vĩ. Vì vậy mà Bạch Vân và Bạch Trang ngày càng rẽ lạnh cô đầu hát Bạch Dung. Một thời gian sau khi thầy cao mất, Bạch Vĩ quay lại nhà và mong muốn được đánh những khúc đàn mà bấy lâu nay chàng đã bỏ quên khi chàng vô tình nghe được tiếng hát của Bạch Dung. Đám cưới giữa Bạch Vân và Bạch Trung diễn ra trong cha viên nhà họ Bạch, trong khi cô đào hát lạc loài Bạch Dung trở thành con nuôi của ông bà Bạch Khoái.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 Bạch Khoái Bạch Mỹ Đã nhận Bạch Dung làm con đuôi Vì ông bà không có con cái Thế là trên danh nghĩa Nàng thành gia trị của Bạch chỉ Và các em chàng Năm năm trôi qua đằng đẳng Bạch chỉ đã bước vào tuổi 33 Chàng đã đánh đàn nhưng bị ta thở Nghe mà không thấy công phu gì Nhưng thật ra là Không một tiếng nào chơn da Cây đàn không có đáy Đã tạo ra những âm thanh không có đáy Đó là điều mơ ước cả một đời của nghệ nhân. Tuy vậy, hai năm liền, Bạch chỉ từ chối ra hát thi. Chàng ra ở một căn nhà nhỏ sâu trong giường, gần nhà tổ đình để sống một mình. Bạch Dung đã trở thành một đào đương thuần thuộc. Hơn bốn mươi điệu ca trù nàng đã hát được cả, không chỗ nào không đúng cuôn phép. Nàng chẳng lãng đảng vô định như Bạch Dân, cũng chẳng tình tứ sẵn lơ như Bạch Trang. Khi hát, nàng nghiêm trang như Phật bà trên tòa sen, miệng không biến không hở mà lời nói lời, tay không động mà phách dừng nhanh chậm đủ bốn khổ thanh thoát nhẹ nhàng như hạt ngọc rơi xuống âm vàng Tiếng hát đã giúp cho nàng có một dáng điệu đoan trang đúng mực, không ai nắm nàng mà không cảm phục say mê. Bà Bạch Mỹ hết lòng thương yêu nàng, chính bà truyền những điệu múa cổ cho nàng. Sắm sửa cho nàng từ chiếc trăm cài tóc cho đến đôi hài dung. Cả họ bạch, tuy không đói ra, nhưng ai cũng hiểu nàng sẽ là vợ của bạch dĩ. Bởi không ai khác ngoài nàng đã làm bạch dĩ trở về với giáo phường, giới nhịp đàn ca của cha ông. Giáo phường cổ tâm có các họ bạch, họ thông, họ liễu, họ thanh, họ ngàn. Các họ bao nhiêu đời ở gần nhau, song ngoài họ bạch, sống thanh bần hưởng lộc vô ban. Các họ khác làm nghề buôn bán và thường đi hát nhiều hơn nhà họ Bạch. Người nào cầm đắc pháp dựng, đeo cây đàn đáy thảo là đã đi hát ghép với các đào kép lớn tuổi, nên họ không đủ sức rèn giữa thành cô đào nổi, có thể đi thi hát cửa đình. Tuy ông Trầm Bạch thuận rất nghiêm, nhưng vì không có bằng cớ nên không thể trách phạt được họ. Mùa xuân thứ sáu của Bạch Dung tại giáo phường, Đi đâu, nàng cũng nghe tiếng nói bân quơ, là quả đã chín, nụ đã thành qua, ngọc mài đã sáng. Ông Trùng Bạch Thuận đã nghe nàng hát thử và tuyên bố sẽ cho nàng trả ứng thi năm nay. Bạch Dung tìm đến già Lam, lúc đang ngủ, ôm lấy mình bà và thì thầm. Già Lam ơi, xin già hãy truyền cho con cái thần khí sau cùng của lời hát đi. Con đã nghe già hát, nhưng lúc chỉ có một mình già... Những khoảng dư bạch đã làm cho tiếng hát khẳng đặc của già ám ảnh con mãi không thôi. Già Lam bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn nàng, nắm chặt lấy tay nàng trong lòng bàn tay lạnh nhắc của bà. Những giọt nước mắt như sương phản phất trên gương mặt đầy những nếp nhăn của bà. Bạch Dung cảm nhận bao điều cay đắng không thể nói được trong tâm hồn bà. Lúc này, già Lam không còn dễ sợ hãi và lặng lẽ. Mà là cái gì tài hoa đã già cổi, héo hắt và khắc khoải. Gương mặt có đường nét thơ dại từ từ sám lại. Chợt bà trỗi người dậy, cần tay nàng, đi như chạy đến nhà tập hát, mở tung cánh cửa, rồi bước vào trong như một cơn gió. Bà lấy chiếc trống ngũ bộ, đặt lên giá gần giống cái ghế dựng trỏng ngược. Nhanh nhẹn, bịch lấy mặt trống bằng lửa mảnh da trâu nâu bóng. Thật không thể ngờ bà quỳ xuống đánh một hồi trống sơ cổ, ba tiếng trước khoang, hai tiếng sau gấp. Tiếng trống dội vào lòng bạch dung, bất thần và súng động, tiếng trống của già Lam mạnh mẽ hơn tất thảy của các đứng tu mi nam tử nàng đã nghi trong đời. Đó là những tiếng trống đầy khí phách, làm mặt trống rung lên bất tận, cả gian nhà trọng thân thang, choáng đầy thứ âm gian bi hồn kỳ lạ. Bạch Dung cũng quỳ xuống tiếng trống truyền thẳng vào tim nàng. Sơ cổ là khổ trống đầu tiên khi đào kép chữ yên dị trên chiếu hát. Tiếng trống gian lên là để dọn một không gian thanh tịnh sâu lắng. Sau sơ cổ là tòng cổ, tiếng khoan và tiếng gấp ngang nhau. Và chỉ cần một đổi khác đó thôi, Bạch Dung có thể nghe thấy cả nhiệt thời gian đâm biến dần đi. Khổ trống trung cổ mới càng quan trọng nó chỉ có ba tiếng, hai tiếng khoan trở đến một tiếng gấp. Sức mạnh của tiếng trống dồn vào những tiếng khoan thai mới thật là chết người. Cứ nghe thử những tiếng trống cầm canh trong đêm khuya giấm nặng, rồi nghe những hồi trống của một cuộc thanh năm, Bạch Dung cảm thấy châu thân lắng hết bụi trần, mình nàng là một thể pha lê tinh khiết. Nghe ba hồi trống thăm trầm như thế, bao điều trần tục không còn. Những kẻ phàm phu tục tử phải tỉnh rượu, hoặc là chìm vi vào làn sóng đều đều sâu quắn của tiếng trống, hồn thơ của các thi nhân lắng lại như tinh dân. Nhưng mà tiếng hát vẫn còn trong hư không, chưa thể cất lên. Hồi trống thôi cổ, gồm hai tiếng thoảng nhẹ, dưng ngọc chìm vào nước, đẩy tất cả những gì là chân không, là vô sắc vô hình đi khỏi khoảng trống vô biên kia. Không còn sắc. Cũng không còn không, không một sự sánh đôi, không còn gì là nhất, là nhị hay là đa nữa, chứng trống của già lục, không mạnh mẽ nữa mà quyển chuyển như nước, và còn hơn cả nước. Thế mới hay sức mạnh và lòng nghi thẳng của già Lam, vượt qua khỏi cái ngưỡng cao nhất, mà cũng chạm đến đấy những gì sâu nhất của âm thanh. Một người đàn bà đánh trống quan duyên đó là điều xưa nay chưa hề có nhưng lấy cái lý âm dương mà dẫn vào đây thì chẳng có gì khác thường cả. Cuộc đời có lúc thường, có lúc biến. Đây là lúc cái biến ngữ trị trời đất, ngữ trị cả tâm hồn người. Vì vậy, thay vì đã đến lúc tiếng bật lên trên môi đào đương, như thể nghe lời khổng minh, gió đổi chiều, thì bạch dung vẫn lặng câm và lâm một mình đánh bẫy khổ trống với sự trầm tĩnh lạ thường. Sau khổ sông châu là liên châu rồi xin tân chính diện phi nhãn lạc nhạn và cuối cùng là quán châu lý lẽ của tiếng hát đã cất lên qua những tiếng quan tiếng nhạc mở đường đi vào cõi vô cùng giấc khổ trống quán châu và lam buông dùi trống nằm ngã người ra sau như một nhánh cỏ lau bị cắt ngang trái tim của bà đã tan vỡ Ông Trường Bạch Thuận đến nhìn mặt già Lam lần cuối trước lúc đẩy giáng thiên lại. Và con cháu cùng tất cả những người ở giáo phường đều sững sờ rúng động khi nghe những lời ông ứng khẩu. Trong cỏ dân gian này, nàng đây ta đó, trên có trời xanh, dưới có đất thẩm, đầu đội trời chân đạp đất, thiết tha một giấc trung hoành. Ngoài thế giới phụ sinh, tình không, duyên sắc, thủy mà không chung. Trung mà không thủy, má phấn môi hường lơi lã, ôm một giấc mộng huyệt hoa. Khóc mà không biết nhân nghĩa, lễ trí tính, quay mặt vào chết cấm khẩu thành tàn, ấy là ta. Khóc mà không còn nước mắt, không trách không than dày một bức cô phòng giám lặng, ấy là nàng. Xưa, sau ông cờ qua cười, bước một bước cả đất trời đi theo để vui vui, phiền hiểu thấu trời cao. Hải ân tràn trừng thẩm, Nay chỉ còn xác ve dưới cội, vắng cả tiếng cười, tiếng hát, Mê tàn như tấm giấy pha, Có cốt mà không có hình, Có thân mà không có tiếng, Yên xa cá nổi còn có tiếng kêu, Dương hưng ác lặng còn có gió sào sạt thổi, Nhật tình tràn một đời không oán, Thăng trầm mê tỉnh, Dẫn một đường như gió cuốn tên bay, Áo tràn còn có chỗ lành, thân ta một đời đã bỏ, thẹn gì ăn cơm nhà ban nghỉ chúa, đau gì người ngọc gần chẳng tề xa, ai ơi như tiếng cầm tiếng cổ, cầm tan mà cổ cựu, chết vì cái thói chung tình, bạc bẻo như bát nước hắt xuống đất, bát đà cà mà nước sao hút được, sống như không có mắt, thâm thẫm như giếng rửa ngọc trân, giếng đã đầy mà ngọc tan như nước mắt, chết chẳng oán than. Mấy lâu chết lặng trong tòa, nửa mê nửa tỉnh, ước ao một kiếp lai sinh. Giờ đây, nàng đã nằm xuống, bật tiếng im hơi, từ tuyệt một đời nhan sắc. Hỏi chi cái trống tom tom cắt, trống chẳng phải người mà trúc nợ ba sinh. Nhớ gì cái lưỡi ý gì lưỡi chẳng bị phụ tình mà lặng câm như đá. Bạch Dân và Bạch Trang chuẩn bị cho các cô gái ra thi tài trở thành cô đầu nòi. Họ Bạch với thiện ý lộ liễu đã cho Bạch Trang ra hát đầu tiên và được giáo phường công nhận nhiệt liệt. Bạch Dân hát sát hạch ngay hôm sau. Tuy có kém dài phân, song cũng được cáo tổ ra nghề. Buổi hát sát hạch của Bạch Dung được tổ chức sau đó năm ngày, khi dư luận khen chê hai cô đầu nòi họ Bạch đã lắng lại. Bạch Dung đến tổ đình giữa đêm khuya để thắp một tuần hương. Nàng đã đến đúng nơi năm xưa Bạch Dân từng khấn cứa. Một điều gì đó trong đời nàng sắp hoàn thành và sẽ chấm dứt. Nàng chưa từng hát một buổi nào trước những người như cha nàng, như thầy Cao. Rồi nàng sẽ được gặp họ, cũng là lúc nàng trôi vào một dòng nước sâu thẳm và bất tận. Tiếng đàn của Bạch Dĩ chan lên trong u tịch, chàng gần như tu thiền đắc đạo màn ngón đàn của chàng chính là đại giác vậy. cốt đàn như một sự buông xả, khinh khoái kỳ lạ. mấy năm nay chàng không còn uống rượu như nước, nửa say nửa tỉnh đi mây về gió nữa. ông Trùng Bạch Thuận có lần nói đùa rằng, Bạch Dĩ sinh ra là để làm một vị đại hòa thượng, và vô đề cầm. phải chăng chàng chẳng còn điều gì dướng mận trên đời nữa, sau khi giả từ mẫu thầy cao. Bạch Dung như đóa qua sen giữa sóng trường gian, gặp bước chân của Phật Quan Âm, đã bước đến ngôi nhà của Bạch Dĩ. Chàng ta ngồi đàn dưới ánh trăng non men vào ngưỡng cửa, trên người vẫn là bộ áo trắng cũ thấm ánh trăng phai nhạt. Chàng như không phải người cõi thế, mà như từ trong pho sách cổ bước ra, cao sang vô cùng. Chàm dẫn đàn khi Bạch Dung xuất hiện, chỉ đôi mắt hơi nheo lại. Có điều gì được định ước trong giây phút này hay không? Khi bạch dĩ ngừng đàn, bạch dung trung rảy thấy mình bé nhỏ khi quỳ trước mặt chàng. Bạch dĩ buông cây đàn, đỡ nàng đứng dậy. Cuối cùng thì nàng đã đến. Ta có thể tin vào giây phút này không? Ta yêu quý nàng vô cùng. Ta sẽ không để nàng ra khỏi nơi đây nữa. Chàng ôm siếp lấy nàng, dòng tay chàng dịu dàng làm bạch dung nghi ngất. Điều gì để đưa nàng đến nơi này? Thứ âm nhạc tuyệt vời trong xương thủy nàng, cùng tiếng đàn bạch dĩ, hay là vì bóng dáng chàng nhấp vô khắp cuộc sống của nàng? Bạch Dung, sao nàng không ôm chặt lấy ta như ta đang giữ nàng? Bàn tay nàng đâu? Ôi, nhưng con tay nàng đâu? Đôi môi nàng đâu? Mắt nàng đâu? Sao nàng e thẹn không cho ta âu yếm nàng? Trải tìm ta đây, ước gì ta có thể sẻ ngực mình để cho nàng thấy nó. Dưới bàn tay bé nhỏ của nàng là những dịp đập cuồng nhiệt, bằng tay bạch dĩ lại ấp lên bàn tay nàng. Sau tiếng trống của già lam, tiếng đập của trái tim bạch dĩ đã làm nàng cảm thấy đất lỡ dưới chân mình. Những bất an, trăn trở, sợ hãi, vui sướng như bảo dập sóng dồi tới tắt vào lòng nàng, làm nàng nghẹn thở. Nhưng nàng ngăn tất cả những lời say mê cùng các chữ chỉ âu yếm của bạch dĩ. Mặc dù chàng công nghệ có ý xâm phạm nàng, cuộc đời trong những khoảnh khắc này như bát nước đầy khiến mỗi lần sống sánh của nó cũng làm nàng viên nã. Bạch dĩ đưa nàng đến lại mẹ chàng, bà Bạch Dưỡng, để báo tin về sự ràng buộc muôn đời của chàng. Nước mắt đã tuôn chảy trên đôi mắt đẹp của bà, nước mắt ứa ra từ đôi đồng tử sáng trong của bạch dĩ, và nước mắt đã rơi nhỏ dọt xuống bàn tay nắm chặt lấy tay bạch dung. Suốt đêm mấy nàng ngồi nghe bạch dĩ đánh đàn trong một cảm giác lân lân thoát tục Những âm thanh biến ảo này càng lúc càng gieo cho lòng nàng một dấu ấn sâu quắm nhấn kìm mọi ý nghĩ riêng tư. Một mộng tưởng mà nàng không thể chế ngự được. Và nàng biết tiếng hát của nàng trong tim bạch dĩ cũng thế, vậy mà giờ đây nàng không thể mở miệng cất tiếng hát, nàng đang im lặng nghe bạch dĩ đánh những cốt đàn ứng tác. Chỉ khi gà gáy sáng thì bàn tay chàng cũng ngừng bấm phím tơ, xuôi xuống cho con chim mỏi mệt và nhẫn nại. Lương Duyên đã định cho chàng gặp một đào nương, như ông Tổ, ông Ngoại và cha chàng, giàu có bị đầy đi núi Hồng Lĩnh, Diễn Châu đi nữa. Chàng nhận điều ấy như một diễm phúc của cuộc đời mình, mặc dù trước đây chàng đã ra sức chối bỏ. gió phường gồm năm họ Bạch Thông, Liễu Thanh Ngàn, giới đầy đủ năm phụ lão ấu trên cả trăm người, Bạch Dung đã hát, nàng không để một sơ xúc nhỏ nào xảy ra. Tiếng hát của nàng đủ cả khuôn vàng thước ngọc, trào dâng như suối nguồn vô tận, khiến say mê lòng người. Trong buổi hát xác xập này, Bạch Chỉ chỉ là người đánh đàn cho nàng hát, song tiếng đàn của chàng đã dậy lên một nguồn cảm hứng ái ân vô tận khiến mọi người giật mình như thấy thống khổ nhãn tiền. Đích thân ông trùng và thuận đánh trống cho nàng suốt cả đêm hát. Khi đã kết thúc, ông bỏ dùi kêu lên: "Ô hô! Đó là tiếng cảm thán của một con người kiệt xuất. Ông như trẻ ra dài tuổi khi được báo tin bạch dung sẽ trở thành cháu dâu trưởng của ông. lấy mở xi máu không còn xa." Cả họ bạch đắn đo suy nghĩ mời những vị quan duyên danh tiếng trong kinh thành đến điểm trống cho ba người con gái nhan sắc của mình. Và để những chàng kép cũng có thể khoe hết tài nghệ của mình, giáo phường đã mang tiền đến đặt trước ở cửa đình lỗ ghê để các cặp đào kép ra hát thi vào khoảng giữa tháng 2. và thuận đã tự quyết định làm lễ mở xi máu cho ba cô cháu gái của mình nhờ danh tiếng của giáo phường cổ tâm cùng danh tiếng của chính nông ông đã mời được huy quận công hoàng tú lý con đuôi của diệp quận công hoàng ngũ phúc và là em rể của chú trịnh sâm đến nghe trống cho cả ba cô gái huy quận công đang là người nức tiếng cầm kỳ thi quả dù ngày đi theo nghiệp gió đi về giữa thăng long và nghệ an như cơm bữa ông trần bạch thuận còn cao hứng kể lại một mối tình thầm kín giữa huy quận công và một đào nương tài sắc nổi tiếng kinh thành nay đã là cung phi trong phủ chúa thế mới biết là ông phóng khoáng và đa tình biết mấy song làm gì con trẻ của chúa doanh đã khuất mà ngài không thể đánh dấu cuộc tình nấy vào đời đành để thế gian truyền tụng làm vui thôi. Có lẽ đúng vì lẽ đó mà đêm hát của bạch cam và bạch dân theo sự xếp đặt của họ bạch tiếng trống của huy quận công giang lên như một nỗi hoài nhớ xa xôi đã làm cho hai nàng hát lạc tận mây xanh. Sự thành công của lễ mở si máu vì vậy chẳng còn đúng với tài năng của hai nàng mà nhờ danh tiếng cùng những lời khen ngợi gượng gạo của huy quận công. Đến đêm hát cuối cùng, ngày cấu lỗi bị đau tay, không thể nghe trống cho Bạch Dung và giới thiệu một người môn khách của cha nuôi mình điểm trống cho đêm hát. Tuy chàng ta tuổi trẻ, chưa có danh tiếng gì lớn ở Kinh Thành, nhưng lại là bậc phong lưu quân tử thân với ông không khác gì tình huynh đệ, tên là Nguyễn Hữu Chỉnh. Ông trùm với người mất hồn, nể lời quy quận công, mà mời người môn khách ấy vào cầm tịch, chính sự phô trương cầu toàn của ông mà ba cô cháu gái lại ra mắt thiên hạ trắng ra làm sao cả. Nhìn cái môn khách ăn mặc theo kiểu kẻ sĩ, nhưng tướng mạo chỉ dám điệu cao ngạo tới trời, ông trùng thở dài ngao ngán. Đêm hát chưa bắt đầu mà ông đã cảm thấy giả này sẽ làm cho Bạch Dung của ông khốn đốn, thậm chí Ông không tin chàng ta hiểu được âm luật ca trù cho tường thận, chứ làm sao có thể thưởng phạt cho công minh, càng không thể giúp cho nàng thành công mỹ mãn được. Nhưng khổ trống đầu tiên của Nguyễn Ngũ Chỉnh có đủ quy lực làm tất cả mọi người lặng pháp, bởi khổ trống ngoạn mục và tài hoa đã làm cho những vị cao niên sử sờ, còn những đào nương. Chỉ còn biết bật lên tiếng hát như bay thẳng vào cõi âm thanh toàn bích, nơi không còn con mắt trầm nào dám chăm chăm nhìn vào họ, không còn những trần, những dách của một cuộc sống và xi máu chẳng thể nói lên sự cách biệt giữa con người và cõi nhân gian. Hữu chỉnh phá tung hết những ngăn cách, như phá tung hết những gì mối âm luật bao đời, tràn chéo quanh người bạch dung, khiến nàng quên hết những e sợ và giới hạn. Như đã định trước, đêm hát của nàng bắt đầu bằng một khúc hát dịnh mùa xuân, chúc cho cuộc sống an hòa, yên vui, thái bình, thịnh trị. Sau đó sẽ là những khúc hát truyện, phong cảnh thiên tai, nhưng như một con chim non được tháo củi sổ lòng. Nàng đã tự thay khúc hát truyện bằng khúc ngâm giọng. Từ gặp anh hùng, gian sơn, từ gặp anh hùng, ngàn mây Âu ước dễ dùng thế gian. Như vậy là đã có một kẻ ngang tài ngang sức với Bạch Dung và Bạch Dĩ trong âm luật và bắt đầu một cuộc chạy đua ngoạn mục dài suốt đêm tháng chiên vô tận. Chính hát Bạch Dung lúc cao dút như tiếng hót chim trời tưởng không còn âm thanh nào chen vào được, lúc nàng hát trầm đục như thác nước đổ, phủ hết không gian, có thể đưa hết cả những đứt nối của kiếp người vào đó. Bạch Dĩ đàn kích cao dù tiếng hát của nàng qua tất cả những quãng âm thanh đó, vậy mà Hữu Chỉnh không hề nao núng, cứ điểm những tiếng đanh như cành ngư dược bể, như đại bàng vượt qua ngàn, như quân tiên phong đón trước làng tên mũi đạn, rồi những tiếng xoà như bọt nước dở tung giữa lưng chừng thác nước, như tiếng cửa khẽ du tình của một đóa hoa mới nở, thần tình đến như vậy, kêu hồn đến như vậy. Hữu Chỉnh kiến ông trùm bạch thuận, há hóc miệng, chi kinh ngạc. Ông càng kính nể con người này hơn, khi vừa mới ướm hỏi đến luật trống, luật đàn, để được Hữu Chỉnh khinh bạc trả lời. Những thứ đàn này không phải nghiệp nhà chẳng qua, cầm lên để giải cơ sầu muộn bất bình mà thôi. Hữu Chỉnh này đã sớm gửi hồn những nơi chiến địa gia cửa bọc thay rồi. Hỡi ôi, con người tài hoa bậc ấy, Mà cam gửi hồn vào nơi sinh tử, thật là kiếm khuyết, kiếm khuyết. Xong đã sinh ra trong thời tao loạn này, thì lấy gì bảo đảm cho tài năng và nghệ thuật đây? Thời thanh bình thì trăng mới tỏa sáng, chim mới tự do bay lượng, và con người mới có thể đi vào không trung như một cánh diều. Khúc ca trên yên ngựa, muôn đời trước đã thế, và muôn đời sau vẫn thế. Những lời hùng hồn của môn khánh... Nguyễn Hữu Chỉnh đã được truyền tụng khắp giáo phường đêm ấy. Tinh đồn loan xa đến nổi. Ngay sau lễ mở xiêm máu, Bạch Dung được mời đến hát nơi dinh thự của đại thần Nguyễn Kháng, con trai của tể tướng Nguyễn Nghiễm Lần này, sau nửa chậu hát, Nguyễn Kháng cũng phải nhường dùi trống cho Nguyễn Hữu Chỉnh. Bạch Dĩ ca ngăn Bạch Dung, thuyết phục nàng đừng đến hát ở những nơi cao sang quyền quý đó. Tuy chàng không nói rõ ra nhưng tuyệt lòng chẳng có muốn nhìn nàng mất hút vào cái nơi phù hoa đó. Song mọi người trong giáo phường Cổ Tâm, từ ông Trùng Bạch Thuận đến cả Bạch Cang, Bạch Long đều ủng hộ việc nàng đi hát. Bởi giáo vườn chưa từng có một ca nữ diện toàn tài sắc lại sớm nổi danh như nàng. Không chỉ tiếng hát mà phong thái nghiêm trang, dáng ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng, mặt tươi như đó hoa cười mà lại không hề cợt cười lơ lá nàng đã làm cho tất cả những đấng mày râu phải nín lặng nể gì. Sau đêm hát ở Tư Dinh tả, Tư Dinh đại thần Nguyễn Khảng, Bạch Dung mang cả ngàn quan tiền thưởng về cho giáo phường. Sưa nay chưa có cô đầu nòi nào làm được như nàng, tất thảy quan viên đều say mê tiếng hát của nàng. Tả Tư giảng đại thần muốn lưu nàng lại hát thêm một đêm nữa. Nhưng nàng lấy độ chối từ, nên chủ nhân đành lấy ngàn vàng mà đưa tiễn. Cuối cùng, cái ngày mà Bạch Dĩ mong mỏi nhất đã đến, đó là ngày được sánh đôi cùng nàng ca hát ở đình lỗ Khê, trước ông Trùng Bà Chúa của mười mấy giáo phường trong và ngoài Thăng Long. Đây mới là nơi chàng muốn nàng đến để cảm nhận hết ý nghĩa thiêng liêng của nghề hát. Chàng đánh đàn hay hơn cả trăm người kép khác cộng lại. Chàng hát Hà Nam đối đáp dối luồng với Bạch Dung hay hơn cả trăm người kép khác, khác cộng lại. Còn nàng, niềm tự hào của họ Bạch và cả giáo phường cổ tâm, nàng sinh ra để đoạt giải khôi nguyên và được ghi vào bảng vàng những câu đầu, kể từ thời vua lý cao tông chỉ có chín người. Phần thưởng cho nàng, theo lệ từ xưa, được ba mươi quan tiền, mười vua nhiễu điều, một cân trà tàu, một cái quạt tàu. Mà Tang Ti hát được giải ba, lễ thưởng 24 quan tiền và một cái quạt tàu. Tại cửa đình, lễ cấm chồng đàn dở hát, anh đàn em hát. Song Bạch Dĩ và Bạch Dung chưa làm hôn lễ nên không phạm luật. Còn Bạch Trang nàng hát, cha nàng đàn, sự gắn kết máu thịt khiến nàng dễ dàng lay động lòng người. Dinh Quan đã đến với Bạch Dung thật nhanh chóng, khiến nàng không kịp thở. Ngã lưng xuống chiếc giường chính tay bạch dĩ đam cho nàng, nàng nghĩ đến chàng muôn khách Nguyễn Hữu Trịnh. Chàng đã từng nghe thấy thanh âm của cõi sống này chưa? Hình ảnh của chàng gian gian, tiếng nói của chàng san sản, khiến cho khắp nơi gian động một cách khác thường. Nàng thầm so sánh chàng muôn khách của dịp quận công với huy quận công Hoàng Tú Lý và tả tư giãn Đại Thần Nguyễn Khãng. Nguyễn Hữu Chỉnh thật sự là một chàng tuổi trẻ bước ra từ ngần núi ngần sông sáng chói như một dần tiểu thái dương, trong khi các vị kia có dễ dàng nuông cam chịu. Bạch Dung có tiếng gọi, nàng bừng mở mắt, thì ra nằm dịu mơ ngủ. Bạch Dĩ đang ngồi sõm bên cạnh, dịu dàng cầm bàn tay nàng. Sau đêm chàng đàn cho nàng nghe dưới ánh trăng non thỉnh thoảng. Chàng lại âu yếm, nắm tay nàng, mắt chàng nhìn nàng say đắm về thành kính. Dễ quan đàn, bất cần đời ngày xưa đã mất, chàng trở nên nghiêm cẩn như một nho sinh, lại thêm sự đạt đạo của tiếng đàn, khiến dáng hình chàng nhẹ nhàng như cơn gió. Bạch Dung gượng cười với chàng, tỏ sự hối lỗi vì trong mơ nàng vừa nghĩ tới những người đàn ông khác, chợt nàng thấy tróm dáng mặt mày như thấy có một ngọn lửa chói lòa trước mắt nàng. Bạch Vĩ chàng như cây trúc mùa đông lặng lẽ trong mưa gió, chàng cũng không giống ai trong cõi đời này. Chuyển chọn 12 đào nương thanh sắc nhất, làm cô đào ngự vào phủ chúa mừng đón Trung thu chúc tụng thái bình thịnh trị. Sáng sớm hôm ấy, Kiều đã đến đón Bạch Dung và Bạch Trang đi, hai người được nhập vào đoàn kiệu rước tưng bừng trước phủ Phụng Thiên, rồi đến nhàm giảng Bảo, chờ đến đêm sẽ đi thuyền vào phủ chúa. Vừa bước xuống kiệu, Bạch Dung đã rụng rời khi nhìn thấy một phu nhân béo ị đứng ở bậc thềm đón đợi mụ cùng mấy thị tỵ chạy xuống, răng ran chào đón viên quan thị dẫn đầu đoàn kiệu, các đầu nương bị dồn vào một gốc, đợi cho chủ nhân nhà dạng bảo chào hỏi xong viên thị thần mới được điểm danh và dẫn vào trong. Lầu phỉ thúy, lầu phỉ thúy, bạch dung lẩm bẩm một mình, gương mặt biến sắc, không biết trên đời có những trò ma quỷ gì. Mà mụ chủ của một thanh lâu lại đứng ra lo ăn nghỉ cho các cô đào ngự. Nhà giảng bảo, đây đúng là dinh cơ sào việc của cái lầu hồng tai tiếng kia. Đã sáu năm trôi qua, mà mũi chủ chẳng có vẻ gì thay đổi, dẫn gương mặt nặng những thịt, đôi mắt ti hí, không biết là đang nhắm hay đang mở. Còn cái miệng thì thăm xì công tớ như là đánh chó. vẫn tân hình nung nút, không phải được buộc. Được gói, mà là được đổ khuôn trong bộ áo xa màu mận chính, để hở một khoảng ngực, được dồi phấn trắng, nhìn như một mâm thịt mốc. Sáu năm trời được sống giữa những nhan sắc thanh cao, thuần thuộc nơi giáo phường cổ tâm. Giờ đây gặp lại mụ, Bạch Dung chưa điều chết ngất. Bạch Trang thiêu ríu bám vào dây nàng, có lẽ cô nàng đang rất sợ hãi. Bất chợt, nàng thấy mình như con chim bé nhỏ. Bị ném vào giữa cái chuồng ác thú, thôi thì đành nhắm mắt đưa chân. Mười mấy đào nương đứng xung quanh nàng, cũng nem nét, không dám thở mạnh. Các nàng như bầy chim câu mới ra ràng, chưa từng trải chuyện đời bao nhiêu, làm sao mà không khiếp hải. Ôi quả là một bầy tiên nga dám trần, tây thi tái thế, làm sao mà chúa không say mê, không ưu ái cho được. Tiếng cười của mũ nghe như tiếng gà mái gáy, còn thân hình mũ rung lên. Hàng trăm thứ thịt cỡ cực đại cứ thế mà sống dầu nhau như bùn sôi vô trào. Trong khi quan thị điểm danh các ca nữ, mũ đến gần từng cô gái một, bề ngoài tra chiều ngưỡng mộ, nhưng kỳ thực là dùng con mắt mà đo nhan sắc, gia thế và bản lĩnh của con người ta lại tìm cách sờ chạm vào con người ta như lái heo chọn giống bằng tay mũ vừa chạm vào tay của bạch Dung nàng đó co rúm người lại chỉ tiếng kêu nho nhỏ mũ cười hinh thích theo kiểu của mũ ngước lên nàng đầy thách thức cứ thế mũ ngang nhiên đặt tay vào eo lưng nàng như muốn cấu déo nàng cô nương này quá thật là đóa phù dung giữa khóm hải đường mùa thu nhan sắc lẳng lướt giàu trong Chỉ thấy uy nghiêm lộ ra ngoài, thật là thanh cao, thật là sáng láng, bái phục, bái phục. Nè, mụ kia, cấm chỉ nghe chưa? Chúa dời các nàng ấy vào đây để múa hát chút thọ dương mẫu. Mụ đừng hồng hoàng xiếm chứ chưa? Nói vậy, song viên quan thị cũng cười một tràng đồng loạt. Bất đồ nàng chạy trốn khỏi chồng tay ghê kiếp ấy, quay mặt đi không dám nhìn mụ nữa. Nhưng mụ dẫn tìm cách măng mó bạch trang và các cô đào khác cho thỏa thuê, trên no đầy có mắt đỉ thỏa và bàn tay hung tàn của mụ. Các cô đào đứng chờ đến bủng rũng chân tay. Tan nát phần hồn mới nghe Dinh Quang Thị phán một câu. Xong! Phiền phu nhân dẫn các đào nương về phòng nghỉ ngơi, hướng dẫn các nàng thuật dưỡng thể và điểm trang. Đầu canh một sẽ có thuyền đến đón các nàng đi. đâu mẩy tơ mẩy phát chợt khỏi đông thì thoát sang xuân trường an xe gửi rên rên đầu đầu mừng thấy tiết xuân đã về năm cũ đi thì năm mới lại bỉ đã qua thì thái lại ra thiều quan phủ khắp gần xa gió xuân hay hẩy khí hòa hay hay tám bức về dương hòa đầm ấm chợ lớn người qua dấm đua thêm Trước chúa Trịnh Sâm và các quan, Bạch Dung cầm lá vách hát lên bài ca chúc tụng, có từ thời Thánh Tổ Trịnh Tùng. Vì nàng là cô đào đạt giải khôi nguyên, nên những phần xứng ca quan trọng nhất đều do nàng đảm trách. Nhưng nàng tự biết đêm nay nàng hát rất tệ, nhưng theo đúng lễ chúa và các quan chỉnh ban thưởng cho nàng. Yến tiệc linh đình hỉ hả, tiêm vàng thưởng đầy chiếu hát. Canh ba đã tàn, mà phủ chúa vẫn sáng và đông đúc như ban ngày. Sau đó, mười hai cô đào ngự đứng dậy, múa triệu múa quạt. Những điểm gắm đỡ cho đôi chân họ lướt đi, những dốc lũa đẩy đồng từ trên cao rủ xuống làm đền cho nhan sắc các đào nương, những chùm đèn lộng lẫy vô sông, những chén rượu đào ban thưởng. Mới ngày hôm qua, họ còn ở trong giáo phường, là những con hát tầm thường non nớt, Hôm nay đã chìm trong những cuộc vui cực đỉnh cao sang. Bạch Dung đã được thấy mặt tỉnh Đô Dương trịnh sâm Ngài ngồi trên ngay cao, hai bên dăng võ vừa cung kính, chúa vừa say âm nhạc. Ngài ăn uống rất ít và điềm tĩnh như đang bận nghỉ ngợi gì. Các đầu đuôi trầm dờn trước mặt Ngài, khi tiếng khi lùi, tầm mắt của Ngài bao quát tất cả, xong lại tỏ vẻ không chú ý gì. Con người này, giờ đang cai quản cả đất nước, hơn cả vua lê, hơn cả các thái hậu. Hai bên tả hữu, các quan cười nói không ngừng, họ say sưa thưởng thức lời ca điểu múa, lại nhầm bàn tán cùng nhau những chuyện xa gần. tiệc tàn khi đã tờ mờ sáng, chúa cùng bá quan và đoàn đào nương bước lên những chiếc thuyền đi ngoạn cảnh Tây Hồ, chăn mười bốn cả nhạc đôi phần, những đoàn thái giám. Cung nữ ùa ra khắp bến nước, chăn đèn tiết qua, mời chào giả trò buôn bán. Những thứ bánh trái, đồ trang sức bày đầy trên bãi dưới thuyền, quan cảnh không khác gì một phiên chợ miền địa phủ. Dến đèn lòng treo khắp những khu vườn, khắp các thuyền qua, những bóng người chật giờ như những bóng ma. Thuyền càng xa bờ càng thấy một khung cảnh xa hoa lấp loán trên mặt nước, xô đẩy nhau, nghiêng ngã lên nhau. Bạch Dung nhận ra, đây chẳng phải là nơi tiếng hát của nàng cất cao lên được, nàng cũng chỉ là vật điểm trang, nhưng những ngọn đèn lồng này, như chiếc thuyền hoa này. Từ lâu, nàng đã được nghe chuyện trong phủ chúa, nàng và Bạch Trang không ngừng mơ ước, không ngừng mong mỏi đến ngày được bước chân đến đây. Nào ngờ đó là một cạm bẫy, một chốn quyền hồ phiêu linh không có lối ra. Các đầu nương lại hòa giọng hát. Một bài chúc thọ chúa. Thuyền của họ đi sát bên thuyền chúa. Từ ghế ngữ, ngài gật cù miễn cười ra chiều rất ưng ý những cô gái xinh đẹp, phục sớt nghiêm trang và dáng điệu có vẻ cổ xưa. Đôi mắt ngài cũng không nhìn ai cả. Nhưng khi bài ca đã chấm dứt, chúa nghiêng đầu nói nhỏ với một viên thị thần. Hắn ta ra hiểu cho thuyền các ca nữ dừng lại, rồi cho bắt một tấm gỗ để bước sang chúa cho dời nàng hắn kính cẩn nói rồi cầm lấy bằng tay buông thõng của một cô gái dắt sang trình ngữ cô gái ấy là Bạch Trang từ từ trôi đi xa mà vẫn tưởng đến dáng người mảnh mai của Bạch Trang, bước xiêu xiêu qua mảnh gỗ bắc tạm. Những người trên nữ cúi mặt, không dám nhìn ai, còn quan thị thì nói lém lém: "Trắc nàng á, sẽ còn ở đây ba đêm nữa, sẽ có người được may mắn dáp mặt chúa thôi." Tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống đã chìm sâu xuống âm cung dưới đáy hồ Tây, chỉ còn lại một nỗi đau đớn mơ hồ trong lòng Bạch Dung. Giờ này có lẽ Bà Bạch Dương đã tỉnh giấc và đến tổ đình thắp một tuần hương mới. Bạch Dĩ đang đánh một khúc đàn đơn côi và có lẽ đang thầm gọi Tinh nàng. Không may hay, giờ đây Bạch Trang được tách khỏi đoàn ca nữ, nàng đang hớn hở bước lên thuyền ngự của chúa như thế nào. Và cũng không may hay, phần số của Bạch Dung đang từng giờ từng phút lẩn lơ trước bao nỗi hiểm nguy. Nếu Bạch Dung đã thành hôn với Bạch Dĩ, Thì nàng đâu phải có mặt ở đây, phải chăng vì không muốn hổ danh giáo phường cổ tâm đời đời hưởng lộc vua ban mà họ bạch đã đưa nàng đến đây? Một chiếc thuyền nang lặng lẽ đi theo thuyền qua của đoàn ca nữ. Trên đó có một người ngồi bất động. Các ca nữ đã tựa vào nhau mà ngủ sau một đêm dài mệt lã. Khi chân trời sáng rạng, sôi so vào lớp sương mù dày ẩn hiện trên mặt hồ. Một khuôn mặt quen thuộc, rất đổi quen thuộc hiện ra. Chính là quan viên Nguyễn Hữu Chỉnh, trong bộ áo xanh của Thái Giám, đang nhìn theo nàng, không gần mà cũng không xa. Bằng tay tài hoa để giữ rôi trầu trong hai đêm hát đầu tiên của nàng, đang ôm lấy một bên vai hờ hững và chán trường. Bên thân hình anh Tuấn của chàng, một thanh gương sáng bạc tót lên sự chua trụng của nó đối với thế gian. Phải chăng thuyền nàng đã vượt quá xa bến ngự của chúa hay là huyện Hữu Chỉnh đã trà trộn vào được đây? Nhận ra Bạch Dung đã thấy mình, Hữu Chỉnh tỏ một cử chỉ vô cùng vui sướng bằng hai cánh tay khoát rộng như muốn đón lấy nàng. Và chỉ có thế, chàng rời thuyền đi xa. Khi về đến nhà giảng bảo, mụ chủ lầu hồng đón đoàn ca nữ ngay trước cửa buồn của họ. Bạch Dung nhận ra đôi mắt mũ cứ nhìn theo nàng hao háo, như muốn dò xét trên tơ kẻ tóc nàng, song đầu nàng ngẩng cao, đường hoàng, bước qua mặt mũi. Tây hồ có tám cảnh, nơi nào cũng đầy rảy cạm bẫy. Bạch Dung lạc vào một đời sống kỳ dị, ai cũng vui đùa, cợt nhã, ai cũng muốn đụng chạm chọc ghẹo nàng. Những tên thái giám mặc váy đàn bà, không ngớt ẩm mờ khi đoàn ca nữ mặc lễ phục rộng chậm rãi đi qua. Ở đây chẳng có ai nghiêm trang như các nàng, bởi xung quanh có cả trăm cô thị nữ, luôn đeo yếm hở ngực, váy mỏng. Ta sẽ cao, đi đứng ống ẻo, dập dường như ông như bướm. Đã có nhiều lần Bạch Dung bất ngờ bị một người phụ nữ to béo chạm tay vào mình, nhưng định thần lại thì đó là một tên quan quạng, có đôi má mở màn và đôi môi to son đỏ chót. Suốt nhiều giờ như vậy, nàng sống trong hải hùng, mong được sớm thoát khỏi chúng này. Gõ phách Ca múa đang mệt nhoài như một con bò cày, vậy mà lúc nào cũng phải mặc lễ phục, đội nữ nhạc nặng trình, trang điểm thật tươi đẹp và đi theo sự chỉ dẫn của các quảng quan quan. Bạch Trang đã biến mất khỏi đoàn cô đào ngự, không ai dám nhắc đến tên nàng nữa. Nàng đã ở một nơi trong số hàng trăm hàng ngàn tòa ngang dãy dọc sâu cung húc, trước rủ màn che thâm nghiêm và tăm tối đó là nơi bất ngờ, lại có một con người phì nộn bước ra như kẻ canh cửa diêm cung. Chúa vẫn còn sủng máy nàng hay đã rảy bỏ? Nàng còn sống hay đã chết? Không ai biết gì cả. Một đêm, hai đêm, Chúa chẳng cho gọi ai nữa. Có lẽ chỉ một mình Bạch Trang vừa lòng ngài trong số họ. Đêm thứ ba, rồi đêm thứ tư, hết dạo chơi chợ đêm cánh xuân lại đến rừng trúc ni tàng với kiểu của Chúa đi xa tích tắc ở phía trước cây lá xoè như những đôi mắt hung tợn của loài mèo cỏ êm như sợi dây dằn trói áo xiêm và hài của họ đàn lòng treo trên cao chẳng thể làm như những ngôi sao sáng dẫn đường mà làm cho họ thêm u u mê mê trống này như một cây tổ sâu bồ giữa một sự trang nghiêm nghẹn thở Chúa đã lưu đoàn ca nữ lại thêm hai đêm nữa để trình diễn cho các Thái hậu thưởng thức. Đêm cuối cùng, bọn họ được ban thưởng hậu hỷ và trở về lầu dạng bảo cuối canh ba. Họ sẽ thu dọn tư trang, quần áo, tiền thưởng, nhạc cụ để chuẩn bị ai về nhà nấy. Bạch Dung rưng rưng nước mắt, gói ghém đồ đạc của Bạch Trang. Nàng quên mất những hiểm nguy đang chờ chực xung quanh mình. mãi mê ngắm nhìn phấn son. Tâm cài của bạch trang. Nhưng chính lúc ấy, một đoàn rợn rẹp gồm năm tên đang công kênh nhau lên, đột nhập vào buồng nàng. Chúng rút dao nhọn kề vào cổ nàng, mặc cho nàng khóc lóc giang sinh. Chúng vẫn bịch miệng nàng, trói nghiến lại, rồi mang xuống thuyền. Đã mang nàng đến một nơi mà nàng không bao giờ quên được, Chúng đẩy nàng vào một căn buồn tối ôm, rồi đi ra đóng cửa lại. Xa xa, tiếng sân ca, tiếng cười đùa, tiếng đá sỏi gian đến giữa bóng tối bịt bùng. Ký ức ùa về như chớp giật, và Bạch Dung nhận ra nơi ấy. Đó là lầu vĩ thúy. Nàng cố gắng rên to lên, nhưng chỉ để ú ớt vài tiếng đó thôi, rồi nàng nghe tiếng hài dung nước tới. Mụ chủ, mụ xuất hiện với một ngọn bạch lạp trong tay. Thế nào? Cô đào ngự đã chiếm giải khôi nguyên. Con có nhớ mẹ không con? Mụ cúi xuống, cởi trối cho nàng, tháo chiếc khăn lịch miệng, nằm dỗ dàng quỳ xuống, tế sóng ngủ. Xin bà tha cho tôi về, tôi, tôi là gái đã có chồng. <cười> gái có chồng mà được dòng hát trong phủ chúa sao? <cười> Mũ cười nhạt, giọng nói déo gion như đang hát, con ơi, con không nhớ mẹ chứ mẹ ngày đêm nhớ thương con. Miệng mũ hát hoát ra, dòng họng đỏ lờm như một con quái vật mới hiện hình, giúp câu nói déo gion như hát ấy, mũ quay lại, trừng mắt nhìn nàng, gầm lên như hổ đói. Mày đã lại tổ sư rồi, còn muốn đánh bài sòng hay sao vậy? Đêm nay chính tay tao sẽ làm cho mày qua tàn nghỉ rách, rồi đêm mai bắt đầu trong mua vui cho thiên hạ, biết chưa? Không không không, lại bà, bà chẳng đã cho anh bạch dĩ chuột tội ra hay sao? Tôi tôi với bà không còn nợ nần gì nữa. Bạch dĩ, bạch dĩ à? Ba ngày nữa, nó sẽ quỳ mộp xuống đúng chỗ mày đang quỳ đó. Chúng mày gặp một vườn con khác mà còn phách lối hay sao vậy? Mụ hét như lệnh dở, trấn ngáp nàng. Khi nàng quay đầu tìm đường chạy trốn, thì mụ tấn đến lôi tuột nàng ra giữ buồn. Tao sẽ bé kỹ chân mày. Từ bây giờ, mày chỉ có nằm hát và tiếp khách làm chơi thôi con ạ. cha cảnh tưởng thật là mê hồn, thật là say đắm. Một đào đương được đặt nằm trên giường hoa, Xung quanh phủ đầy lụa là châu báo, nàng hát cho các bậc cử phú, và tấm thân này lồ lộ dân hiến, mà chẳng thuộc về ai. Ta sẽ đổi tên cho mày, mày sẽ là hồng nhan tri kỷ của biết bao kẻ hầu qua, 10, 15, 20 năm nữa. Nhan sắc của mày làm đông lòng cả thủy thần, mà thân sắc mày thì phố mặt nơi bàn tay của ta. Mụ nói với vẻ hương phấn vô cùng, đôi mắt trở nên sáng quắc. Ngồi sớm chặn trên ngực Bạch Dung, mụ săn sái cỡ phân ngắn dài ra khỏi người, ham hở và khát máu vì tên đồ tế chuẩn bị mổ bụng xuất vật. Đúng lúc ấy, một người cầm kiếm lướt vào dưới cơn gió, dùng một cước đá bật thân hình khổng lồ ấy vào tường, rồi người ấy xỉa mũi kiếm vào giữa bụng ngực ngồn ngộn dơ bẩn ấy. Ôi trời ơi, xin, xin các sĩ tha mạng Mụ học lên. Ngụy ấy rút mũi kiếm ra, máu mủ trào ra như suối. Mũ đã gây bao tội ác rồi, không tha được. Nói rồi, đảo kiếm chém thẳng vào cổ mũ chủ thối tha. Lưỡi kiếm bén ngọt, cái đầu lăn lông lóc, đôi mắt mũ lồi ra khỏi tròng mắt, như thể không tin đó là sự thật. Ôi! Bạch Dung cũng kêu lên một tiếng rồi ngã ra bất tỉnh. Khi nàng tỉnh lại, Nguyễn Ngũ Chỉnh với trang phục một nho sinh đang ngồi trước mặt nàng, xung quanh đèn đến sáng ngời, tôn cái vẻ cao ngạo của chàng lên tột đỉnh. Mụ chủ... Cha! Nhớ lại, nàng hốt quảng kêu lên, mặt cắt không còn giọt máu, thì nàng lao đến, Nguyễn Ngũ Chỉnh liền ôm lấy nàng. Dòng tay chàng ấm êm đến nỗi nàng tựa vào mà không muốn rời, và tiếng nói của chàng êm như ru. Đừng sợ nữa, ở trên đời những cái độc ác như vậy đều phải chết dưới tay ta, để cho những đóa hoa như nàng được tỏa hương thơm. Nhưng, nhưng sao chàng? Thôi, đừng nghĩ ngợi nữa, mọi sự đã qua rồi, qua hết rồi. Chàng ôm nàng, thân thiết, âu yếm và lại nhẹ nhàng, như đang nâng một bông hoa, hơi thở dịu dịu bao bọc lý nàng, khỏa lấp những khoảng trống hải hùng trong lòng nàng. Cánh tay chàng mạnh mẽ dịu dàng, như những cành cây mềm dẻo và căng đầy nhựa sống và hơi ấm của chàng cứ ngắm vào da thịt nàng, từng chút một, từng chút một. Cơn sợ hãi trong lòng nàng tan biến, mọi sự trên đời cũng theo ngọn hồng lạp mà tiêu hao đi, cạn dần nơi đôi mắt hồng gian. Nàng thiêu thiểu ngủ, giấc ngủ êm đềm như đang gối đầu trên sóng, gửi mình vào gió. Thỉnh thoảng... Nàng lại mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng đang cúi xuống chăm chút giấc ngủ cho nàng. Đôi mắt chàng như có lửa, đôi môi chàng như một nét vẽ của núi non. Bạch Dung bừng tỉnh khi nghe một tiếng gà ghế sáng. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Nguyễn Hữu Chỉnh. Trước đôi mắt nở ngàn cực độ của chàng, nàng chậm rãi tháo trăm cài tóc cho suối tóc đổ dài xuống gót rồi tự tay nàng cởi bỏ xiêm nghe. nàng chàng từ từ đứng lên, bước một bước đến bên nàng, nhưng không dám chạm vào tấm thân tươi trẻ thanh xuân ấy. nàng lặng im, nàng chờ đợi, toàn thân bất động và đôi mắt nhắm hờ, nhưng có một con bão dữ dội nổi lên trong lòng nàng, công phá tận cùng ngõ cách tâm hồn cho đến khi đôi môi chàng chạm vào da thịt của nàng. Kädet, kädet, người đón Mà người ơi